các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tôi đến đó mở nhạc thì khác nào làm cho những mầm móng giường cột tương lai của đất nước nhà một số ít hiếm hoi còn sót lại sẽ phải buồn phiền. tôi bỗng nhớ đến một chỗ rất phù hợp là khu nhà dạy học giải phẫu. mùa đông thường không bố trí giờ học giải phẫu nên ở đây thường rất vắng sinh viên. đã am vài lần đi qua khu nhà ấy. đều thấy bên trong trống vắng lạnh lẽo như lòng tôi lúc này vậy. Tôi đến, tôi ôm chiếc máy hát ra khỏi ký túc xá. Từ s ầ m tối, những bông tuyết nhỏ đã rơi nhẹ n h ẹ Đến lúc này, khắp đất trời là những vệt trắng như lông thiên nga. Sau t i ế t đại hạn, trời lạnh khác thường. Một mùa đông như thế này, lẽ ra tôi và Y Y phải k ẻ sát bên nhau, cùng ngồi trong quán nhỏ ở cổng trường. ăn sủi c à o thịt dê nóng h ô i hồi. Thế mà lúc này ánh đèn đường chỉ soi thấy một cái bóng lẻ loi. Cửa khu nhà g i ả i p h ẫ u tối đen. Tôi vấp vào một cái bậu cửa cao đến một thước suýt ngã. Chẳng rõ ai đã ngớ ngẩn cho xây cái bậu cửa cao đến thế này trước khu nhà dạy học. Nghe nói mấy năm trước đã có một bè lớn chứa p h ọ c môn bị vỡ, p h ọ c môn tràn ra ngoài nhà, làm ô nhiễm khắp trường. xây bậu cửa này để phòng các dung dịch lại có thể tràn ra như vụ việc đó. Ai mà biết được có đúng thế không? Lúc mở cửa tôi thấy hơi n g ạ i n g ạ i chắc vẫn là vì từng nghe nói ở đây có ma, nhưng lại nghĩ việc gì mà phải sợ đến thế? Tôi đang quá cô đơn, dẫu gặp ma thì mình sẽ có bạn. Vậy thì có gì mà không hay? ít giả lũ ma ấy vẫn không phải là phái tạo phản, chúng sẽ không đấu tố các vị giáo sư. tôi đặt máy hát trong căn phòng nhỏ hướng tây mở đĩa khúc dạo m ụ c ca sau buổi trưa của DBC vì muốn duy trì được tâm trạng tôi không bật đèn ngồi xuống và gác chân lên cái bàn thường dùng để đặt tử thi tôi nhắm mắt thả hồn và suối nhạc tuôn chảy lúc này tôi thấy rất hài lòng người khác đang tạo phản đang làm cái gọi là đại cách mạng văn hóa bỗng dừng phải đổ máu vô ích còn tôi đang được thư thái nghe nhạc giao hưởng tôi chẳng nên ai oán gì cả đ ư ơ n g n h i ê n nếu có y y ở bên thì cuộc sống của tôi sẽ ngọt ngào hơn nghĩ đến y y tôi chợt nghe thấy một tiếng thở dài k h e khẽ rất giống tiếng của nàng tôi đứng bật dậy nhìn quanh tất nhiên chẳng thấy gì ngoài bóng tối có lẽ vì quá khát khao nhớ đến nàng nên tôi đã có những cảm giác sai nên không tiếp tục n g h ĩ n g ợ i nữa lại ngồi xuống chuyên tâm lắng nghe âm nhạc tỏa lan trong bóng đêm tôi thật sự cảm thấy khoan khoái dễ chịu nhưng bỗng có những tiếng bước chân vọng đến rất nhẹ như sợ quấy động đến tâm hồn tôi đang du ngoạn trong đêm hay là bọn đấu sĩ cách mạng tạo phản nếu họ thấy tôi ngồi đây hưởng thụ sự nhàn nhã kiểu giai cấp tư sản thì họ sẽ cho tôi được thọ giáo nhiều hơn nữa trường này chưa từng đấu sinh viên nhưng nghe nói học viện công nghệ và học viện kiến trúc đã từng có sinh viên bị đánh đ ổ vì xuất thân không tốt lúc này tôi nên dừng máy hát ngay tôi chưa kịp đứng dậy thì máy hát bỗng dừng bặt tim tôi d ư ờ n g như ngừng đập ai đấy trong bóng tối tôi không nhìn thấy ai cũng không có ai đáp lời tôi nhưng những bước chân này thì rõ ràng là không chỉ có một người mồ hôi r a ướt đầm l ò n g bàn tay. Tôi đi lần ra cửa phòng thực nghiệm bật đèn lên. Khắp trong ngoài căn phòng không có một bóng người. Nhưng khi tôi vừa quay người trở lại, thì máy hát bỗng lại lên tiếng. Nó mở lại từ đầu bản nhạc, hình như có một bàn tay vô hình đã nhấc đầu kim máy hát lên rồi đặt xuống. Tôi nhìn chiếc máy hát rất lâu và hít hơi thở thật sâu. Có lẽ phải làm thế này. thì mới có thể chấn tĩnh lại một chút. Bỗng tôi lại thấy xong l ư n g hơi lạ lạ, bèn quay người lại. Tôi kinh hoàng tiêu tan cả hồn bía. Một đám người đang ngồi kín căn phòng. Tôi chớp chớp mắt muốn nhìn rõ xem họ là ai, nhưng trước mắt vẫn lại là căn phòng trống không và làn hơi nước trắng mờ từ miệng tôi phả ra do bên ngoài hơi lạnh. Ai đã dở trò gì thế này? Tôi bực tức kêu lên. phải nói là tôi không thiếu can đảm nếu không đã chẳng dám một mình ngồi ở phòng thực nghiệm này trong đêm tối nhưng lúc này tôi thấy mình đang bị một nỗi sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net